Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Cậu rốt cuộc là bao nhiêu tuổi chứ? Bác xã thương cảm thấy tất cả trước mắt như vậy là không thành thật. Chẳng lẽ thần y này có chối nhan thuật, có thể duy trì bộ dáng 18 tuổi ư? Số tuổi là bí mật của tôi Đêm đi thần bí nháy mắt, cũng không có thằng tấn trả lời bác xã thương. lia vị tiểu thư này đã xong chưa? Giận nhì nháy mắt, một cái, dịu dàng quan tâm các tiếng hỏi. Đêm đi xét chặt gương mặt của cô rồi cương chiều nói Nào có nhanh như vậy chứ Vị tiểu thư này là bị bệnh nan y Nặng hơn cả bệnh nan y trong tay anh Không phải đều có thể giải quyết được hay sao Giọng nhi xinh đẹp mà cười Vòng chắc hông của chồng mình sùng bái nhìn hắn Trở về tiểu thư này Nghỉ ngơi mấy ngày nữa Tôi muốn vì cô ấy ăn bài một cuộc giải phẫu Ở bài đây xâm nhập vào ngỗ tặng của cô ấy Giải phẫu cũng không dễ dàng đâu Đêm đi nghiêm túc nhìn bác xã thương Hướng tới hắn nói lời dự phòng trước Hắn không thể nói là có niềm tin tuyệt đối Nhưng có thể cứu sống cô gái này Hắn sẽ cảm thấy rất là vui mừng Cảm ơn cậu Bác xã Thương Thành khẩn nói lời cảm ơn Cơ duyên gì đó thật sự là một loại rất là huyền bí Hắn phải ra nhiều người như vậy Dùng không biết bao nhiêu tiền bạc Cũng không tìm được thần y Vậy mà dễ dàng như vậy liền xuất hiện trước mặt của hắn Là cách nghi của hắn mệnh không tuyệt rồi Thương ca ca Em sẽ không chết sao Cách nghi mở mắt Thầy bác xã thương thì kinh ngạc cất tiếng hỏi. Ở cái phút chốc nhắm mắt lại kia, cô cho rằng đó là điểm cuối của cuộc đời mình. Nhưng không ngờ thế nhưng cô còn có thể tỉnh lại, nhìn thấy thương ca ca mà cô yêu quý. Không có, Cách Nhi sẽ không chết. Chúng ta đã tìm được thần y rồi. Bác xã thương kích động ôm sát hồng của Cách Nhi. Nhất định là thượng đế đã nghe được âm thanh của hắn, cho nên phái vị thần y này đến để cứu Cách Nhi. Cánh tay của Cách Nhi nắm thật chặt bác xã thương, Cùng hắn mười ngón tay quấn quýt một gỗ tình yêu nồng đậm giữa hai người chảy xuôi. Chút tình ý này khiến Duận Nhi cảm động lao nước mắt ơn ướt. Hảo cảm, người tình yêu nha. Tiểu dẫn là, như thế nào cô sắp làm mẹ? Vẫn là dễ dàng sầu não như thế chứ? Thần y nhẹ nhàng điềm cho mũi của Duận Nhi mà buồn cười nhìn cô nói. Sắp làm mẹ, anh này là nói em sao? Duận Nhi kinh ngạc mà há hốc miệng Cô làm mang thai sao? Cô như thế nào lại không biết chứ? Đã hơn 40 ngày, cái người ngốc nghếch như thế này lại không biết thân mình có biên hóa sao hả? Thần y trách giận mà cười, sâu trong ánh mắt tràn đầy nhu tình. Duận nhi hét lên một tiếng, nhảy đến trên người của thần y. đôi đẹp thon dài vòng trên eo của đêm ly. Hai cánh tay trao ở trên cổ hắn kích động mà hôn lên. Em mang thai, anh làm cha rồi. Chính là như thế. Thần y đêm ly vẫn giữ chặt hông của duận nhi hoàn toàn không để ý tới việc bọn họ ở trước mặt bác giả thương, nhiệt tình hôn môi hồng kiều diễm, cùng với cô quân quyết si sì mê ở chung một chỗ. Cách nghi tò mò nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi mà cất tiếng hỏi, thương ca ca, bọn họ là ai thế? Chính là nhân của chúng ta, là thần y cùng với vợ của cậu ấy. Bác giả thương buông lòng thờ dài một hơi, nội tâm rối rắm rút cuộc một ngày cũng đã buông lòng xuống. Nhìn thần y này, chắc chắn khuôn mặt tươi cười, thì hắn biết rõ cách nhi của hắn sẽ không còn nguy hiểm nữa. Cậu ta nhất định là có thể chữa khỏi cho cách nhi. Nằm ở trên ghế salon lông gọi điện thoại, sau khi lâm cái nhi nghe lời nói của bác xã thương, thì hương phấn thập phần ngồi dậy, cô hét lên trái tay. Thật là quá tốt rồi, chị cách nhi được cứu rồi. Tôi cũng vậy, thật là muốn trông thấy vị thần y này. xem màn có phải hay không là ba đầu giáo tay, thế nhưng lại lợi hại đến như vậy chứ? Thần y đối với em cũng không khác nhiều lắm. Nhìn qua chỉ có 18 tuổi, thật sự là làm cho người ta cảm thấy kỳ quái. Hắn hành y giống như là đã vài chục năm, làm sao chỉ mới 18 tuổi chứ? Bác xã thương càng nghĩ thì lại càng buồn trồn. Lâm cái nhi nghịch ngợm cười nói. Quỳnh à, anh hỏi hắn một chút, có phải hay không là thần tiên từ một tiên động nào chạy đến chứ? Thần tiên ư, trí tưởng tượng của em thật là phong phố đó. Bác xã thương không khỏi cười lên. Lầm cái nhi hướng về phía bác xã thương nói. Quỳnh à, cho tôi nhìn chị cách nhi đi. Đã rất lâu rồi tôi không có thấy chị ấy nha. Băng dạ thường còn chưa đem ống kính rời về phía cách nhi, liền nghe thấy âm thanh của cách nhi. Không cần đâu, hiện tại em rất là xấu xí. Nhìn cách nhi khuôn mặt nhòn nhắn tái nhợt, đã mất đi thấp. Băng dạ thường đau lòng, đến đem cách nhi kéo vào trong ngực. Em không phải xấu xí, em ở trong mắt anh vĩnh viễn, viễn là đẹp nhất. Tương ca ca, ở trong mắt của em, anh cũng là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới này. Cạch Nhi cảm động vùi mặt vào trong ngực bác xã Thương. Nghe được lời nói của hai người, trong mắt của Lâm Cải Nhi tụ đầy hơi nước. Tình cảm của hai người này thật là làm cho người ta cảm động, có có lúc sẽ hỏi ông trời. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net